Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từng tú không có bắt máy Chiến chạy qua nhà hàng xóm xung quanh Để hỏi xem xem họ có nhìn thấy Oanh Và bé Thảo hay không Thì đều nhận được những cái lắc đầu Rời khỏi nhà hàng xóm để trở về nhà Chiến đứng lại mắt mở to Miệng thì há ra Bởi anh vừa nhìn thấy một người phụ nữ Với bộ quần áo màu đỏ Bước vào bên trong căn nhà từ phía bên ngoài Do không chạy xa Cho nên Chiến không có khóa cổng lại Và cửa bên trong nhà thì đều mở chứ không có hề đóng lại. Chạy thật nhanh để trở về nhà, vừa chạy chiến vừa tự hỏi, người phụ nữ vừa bước vào nhà là ai vậy? Cô ta là ai? Chiến chạy tới trước cửa thì bất ngờ, phòng cũng đã về tới nơi. Mở vội cửa xe, phòng cấp gấp hỏi, "Chiến, cậu đã thấy Hồng và Bé Thảo về chưa?" Chiến vừa chạy đi hỏi thông tin về Hồng và Bé Thảo từ nhà hàng xóm xung quanh, lại thêm nhìn thấy người phụ nữ với chiếc áo dài màu đỏ vừa bước vào bên trong căn nhà. Đen đã chạy về đến cổng, Thích Chiến đã cảm thấy mệt và mồ hôi đã ướt đẫm gương mặt. Chiến vật thở vừa trả lời câu hỏi của Phong. "Vẫn chưa. Tôi vừa chạy qua mấy nhà hàng xóm, còn mở cửa xung quanh khu phố nữa. Họ đều nói là không nhìn thấy cô gái và đứa bé nào đi lang qua cả. Còn cậu thì sao? Trên đường về đây có nhìn thấy họ hay không?" Hỏi tới đây thì Chiến khựng lại lắc đầu, bởi vì Chiến biết câu hỏi vừa rồi của anh là đắc quá thừa thải. Bởi nếu Phong đã nhìn thấy Hồng và bé Thảo, thì đã không trở về nhà người không như thế này. Chợt nhớ ra người phụ nữ lạ mặt kia, Chiến nhìn nhanh vào trong nhà, miệng thì lắp bắp. "Phòng, bên trong nhà là là một người phụ nữ. Tôi tôi vừa thấy cô ta vào trong nhà." Trước câu nói của Chiến, Phòng ngạc nhiên hỏi, "Cậu nói sao? Một người phụ nữ? Cô ta là ai mà vào nhà xem như thế nào đi?" Phòng cùng Chiến chạy thật nhanh vào bên trong nhà và cả hai người đều ngạc nhiên khi bên trong nhà lúc này Hồng và bé Thảo đang ngồi ở trên ghế nhịn phòng và Chiến với cái ánh mắt tò mò không hiểu việc gì đang xảy ra. Chiến liền hỏi: "Cô và con bé về từ bao giờ vậy? Hai cô cháu đã đi đâu?" Hồng cười rồi trả lời Chiến: "Em đưa con bé ra đầu phố mua ít đồ, cũng vừa về tới nhà thôi mà không có thấy hai anh em đâu cả. Nghĩ là hai người có việc nên phải đi gấp và em đã không gọi điện." Phòng không nói gì. Bởi anh nghĩ có thể là ban nãy khi anh vật chiến ra ngoài tìm thì Hồng đã đưa bé Thảo về nhà trước cả hai người. Triển hỏi Hồng. "Vừa rồi tôi có nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo dài đỏ đi từ ngoài vào bên trong nhà. Cô có thấy cô ta không?" Hồng lắc đầu trả lời Chiến. "Anh đang nói cái gì vậy? Tôi đâu có thấy người phụ nữ nào giống như anh nói bước vào nhà đâu chứ. Trong nhà chỉ có tôi và bé Thảo thôi mà." Chiến lắc đầu rồi bước hẳn ra bên ngoài. Đợi Phong bước tới gần, Chiến liền nói: "Vô lý quá. Rõ ràng lúc chạy về, tôi đã thấy một người phụ nữ mặc áo dài màu đỏ bước vào trong nhà, mà đến lúc vào thì lại không nhìn thấy người phụ nữ đó đâu cả, chỉ thấy Hồng và Bé Thảo mà thôi. Cậu có cảm thấy lạ hay không?" Phong lắc đầu rồi nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi Chiến: "Mà nãy giờ tôi mới nhớ, tôi có thấy cậu ở trên tầng 2, lúc tôi gọi thì cậu nói là bị Bé Thảo đánh ngất. Việc đó là như thế nào?" Con bé còn quá nhỏ, làm sao mà có thể đánh cậu được chứ? Cậu còn nói là chính con bé đã làm cho Hồng bị thương. Nhưng cậu nghĩ xem xem, cậu và Hồng, hai người đâu có liên quan gì tới ông anh chứ. Em gái của tôi, hà cớ gì mà lại muốn hãm hại hai người? Với lại đâu thể nào có chuyện vô lý như vậy được? Mấy chuyện ma quỷ đó, thì cậu tin hay sao? Chiến đưa tay lên chán, thở dài ngao ngán. Chiến đáp, tôi cũng không thể hiểu sao nữa. Đầu tiên là tôi mơ thấy oanh ở trong giấc mơ. Sau đó là tỉnh dậy, tôi nhìn thấy con bé Thảo. Con bé nói là ở cùng với mẹ trên tầng 2. Tiếp đó thì tôi đã chạy lên. Sau đó thì tôi đã nhìn thấy thứ gì ở trong phòng ngủ. Và giật mình thì tôi đã lùi lại cho Tây Khỳ. Phong liền nói: "Cho Tây Khỳ cậu bị ngất ngay tại chỗ, rồi lúc tôi nhìn thấy cậu có phải không?" Chiến gật đầu trả lời: "Đúng vậy." Phong quay lại nhìn về phía của Hồng, anh quay sang nói nhỏ với Chiến: Từ lúc ra viện tới giờ, tôi thấy hồng lạ quá. Chiến quay lại nhìn theo ánh mắt của Phong, anh ta nói: Có cái gì đâu mà lạ, chỉ là mới ra viện, sức khỏe còn mệt nên mới như vậy thôi. Tôi lên phòng ngủ một giấc đây, hôm nay xảy ra nhiều việc làm cho tôi rối trí quá. Hồng bước ra chỗ của Phong và chiến tự lúc nào. Giọng nói của cô làm cho cả hai người đàn ông trước mặt phải giật mình. Đúng như anh Chiến đã nói. Em cũng không có rõ tại sao, lúc đứng trước mặt của bé Thảo thì em lại cảm giác lạ lắm, sau đó thì em bị ngất đi, nhưng mà trước khi bị ngất thì em có nhìn thấy anh. Cô ấy đứng ngay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net